Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đấy của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Được Nguyễn Hữu Chỉnh cứu thoát khỏi tay mụ chủ lâu hồng, Bạch Dung cảm kích tấm lòng ấy và đã trao thân cho chàng. Tuy nhiên, sau đêm đó, Nguyễn Hữu Chỉnh đã không gặp lại Bạch Dung nữa. Chàng đi đến Nghệ An với quận Huy không một lời từ biệt. Trở về giáo phường cổ tâm, Bạch Dung nói rõ sự tình với bà Bạch Vượng. Và nàng đã ra đi trong sự nhớ dung tha thiết của Bạch Vĩ Cô đầu hát tên Dung đến hát tại dinh thự của Đại thần Nguyễn Khảng Và cũng chờ đợi Nguyễn Hữu Chỉnh quay về Trong khi sự chờ đợi của Bạch Dung trở nên tuyệt vọng Thì Bạch Vĩ đã mang đến bên nàng tiếng đàn thống khổ Che dối nỗi khát vọng của chàng Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng Qua sự thể hiện của Kiêu Phượng và Xuân Khoa Được một kép đàn tài hoa, xứng hợp với tiếng hát của Bạch Dung, nguyễn Kháng mãn nguyện vô cùng. Khách quý lại đến phường Bích Câu đông đường được, yến ẩm không đêm đào không kéo dài tới sáng. Bạch Dĩ đã đến, chàng đã ngồi vào chiếu hát, dùng cây đàn đáy để gửi đến cho nàng tín hiệu của chàng. Từ khi khổ đàn đầu tiên của chàng trang lên giữa nơi quyền quý vàng sông này, tim nàng chứ muốn dở ra vị đau đớn. Tiếng đàn phục tùng, quỵ lụy, tiếng đàn cam chịu thống khổ, tiếng đàn che giấu khác giọng châu biên trong lòng bạch dĩ. Chỉ có một mình nàng hiểu, còn cách quan viên thì rơi lệ, họ khóc bởi tiếng hát của nàng, và tiếng đàn bạch dĩ đã chạm thấu tâm can họ. Họ khóc, rồi khuôn mặt lại tươi lên, chỉ được chiêm ngưỡng một cái gì trác tuyệt, không lặp lại ở bất cứ đâu. Chỉ có nàng và bạch dĩ là khăn khăn không chịu nói hai tất lòng liền lại. Đêm đêm chỉ có tiếng đàn tiếng hát hòa quyện nhau, nhưng đôi mắt thì không dám tìm nhau. Khoảng ấy, danh tiếng của nàng nổi như cồn. Lại là con hát ở phường Bích Câu, chẳng khác nào một bà chúa của thi ca âm được. Người ta đến tư Dinh của Hồng Lĩnh Hầu để xây, xây đàn say thơ, xây cái không khí ô nhã không lắm bụi trần. Nguyễn Khảng có cả đoàn con hát trong nhà. Nhưng hầu Dư như chỉ có một mình Bạch Dung được khách quan viên chuộng nghe hát thâu đêm suốt sáng. Nàng có một đặc quyền ghê gớm là không phải múa, cũng chẳng chú rượu cho bất cứ ai, không ai chạm được gót chân của nàng. Bởi chủ nhân Phường Bích Câu, Hồng lĩnh Hầu Nguyễn Cảnh nâng niu nàng với trứng mỏng, theo cách biệt đại của ông. Bạch Dung dắt kiệt sức mình ra mã Phượng những tía cao, diều hãy liện. Hoa thì hay héo, cỏ thì tươi. Trót mang thân là một đó hoa, thì còn tiếp muối gì nữa mà không tỏa hứa sắc hương. Nàng ngủ thiếp giữa hai khổ hát, rủ mình như đó hoa quỳnh, chết khô trong ánh trăng. Chẳng phải vì nàng mệt mỏi, mà tinh thần nàng dốc cạn, nàng lây tính ngông cuồng của bạch dĩ. Dứt tiếng hát, nàng bỗng rơi vào khoảng trống vô bờ giữa thực và mộng. Nàng thấy rõ mồn một. Quốc Nguyên và con thuyền nhỏ lên đên giữa gian hà, lại nhớ đến thầy cao, đã quá sinh trong im lặng, lại nhớ cha nàng, đi dược một cơn gió lóc cuốn lá trừng xuống đất, rồi nàng nhớ lại khuôn mặt của Nguyễn Hữu Chỉnh, nhưng không lần nào nhớ ra trọn diện, bởi lần nào khuôn mặt u buồn của Bạch Dĩ cũng len vào tâm tư nàng, nàng chỉ trực rơi xuống một vực thẳm vô hình văn sẵn. Những nút như thế tiếng đàn của bậc dĩ khóa lấp cho nàng, dìu nàng trở lại thực tại. Bạch Dung chật giật mình với ai đó nhắc đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Tên thiện tiểu Nguyễn Hữu Chỉnh, bị tống một rồi, phen này hắn chết, chứ chẳng chơi đâu. Tay Bạch Dung ù đi, nhưng nàng không sao dừng được, dẫn hát dẫn đàn, dẫn những âm điệu kéo nàng đi, khiến nàng như bị chìm vào một hồ nước lớn không so thoát được. Một vài vị quan viên trụng lại nói chuyện về Chỉnh. Nàng giọng tay nghe, tiếng được tiếng mất. Châu thân nóng bừng trời lạnh ngắt, khi biết chàng bị tra khảo dã man vì một cái tội gì đó, tin này truyền về từ huyện An tháng trước, vậy mà nàng không hay biết gì, cho có người nói to lên. Chẳng qua hắn chỉ là một tay cống sinh gian hùng thì cho hắn chết phải không? Rồi lại sợ thất tố, giọng nói ý dịu xuống. Ta chẳng thương tiếc gì hắn, ta còn mong hắn chết cho hết chuyện. Rồi câu chuyện lại lái sang nguy quận công, Giống là người nâng đỡ cho Hữu Chỉnh, khi dịp quận công cáo bệnh về quê, không giữ vào trừ chính nữa, mọi chuyện cứ rối bèn lên trong cái đầu bé nhỏ của nàng, vốn chẳng dành cho chuyện thế sự thị phi. Ngày đêm ấy, nàng xin gặp Nguyễn khảng nàng nói Thưa ngài, Thiếp là người già của tướng quân Nguyễn Hữu Chỉnh, nay nghe tin tướng quân Lâm Nạn ở Nghệ An, Thiếp xin ngài cho Thiếp về nơi ấy. Nghe cái tên Nguyễn Ngũ Chỉnh, Nguyễn Khảng gần như thay đổi ngược thái độ của mình, đam vui mừng, nhìn những bước chân quyển chuyển của nàng, mặt ông bẳng lặng hết thần sắc, trở nên lạnh dư tiền, rồi ông cười rất nhẹ, tiếng cười như lướt qua, thay cho ánh mắt của ông. Tướng quân à, nàng gọi hắn là tướng quân sao? Đường từ đây dòng Nghệ An vô cùng khó khăn, đâu phải một sớm một chiều mà đến được không thu giữ thì người ác nàng định làm gì ở đó hát đi cứu hán chân thưa ngài dẫu rằng nguyễn ngũ chỉnh có bị tội chết thì thiếp muốn được chết theo chàng chết theo à nguyễn khảng hỏi lại với vẻ kinh ngạc môi ông dơ lên như chuẩn bị phá ra cười nhưng lại lập tức đanh lại thôi được ta sẽ cho nàng một cỗ xe ngựa và dàn người theo để giúp nàng nàng cứ nghe lời họ ác sẽ vượt được sáu bảy phật nguy hiểm Xong ta cũng sẽ nói với họ, đừng ngăn nếu nàng có ý định chết. Thôi vậy, nàng hãy về đi. Bạch Dung vợ quỳ xuống đi cảm tạ, Nhưng Nguyễn Khẳng đã bỏ đi, ông không hề tỏ ra phót thương nàng, cũng không hề ân cần như trước nữa. Cửa thành Đông Nam vừa mở ra, một cỗ xe ngựa mang gia huy của hồng lĩnh hầu Nguyễn Khảng đã phóng đi như bay, làm tung tế những hạt sương ngưng động lưng chừng trời nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh cống hàm răng trắng chặt và đôi môi hồng trách nát xuống đó thổi giấy có người tên nặng trần côn Người làng dân mục đã viết một quốc năm theo thể cổ phong, kể nỗi lòng của người đàn bà có chồng trai chiến trận. Thiên địa phong trần, hồng nhan đa trung, du du bỉ thương hề, thùy tạo nhân, cổ bề thanh động trường thành nguyệt, phong quả ảnh chiếu cam truyền dân, cử trùng án kiếm khởi đương tịch, bán giả phi hịch truyền tướng quân, thanh bình tam bất thiên miên hạ tôn thử dung y thuộc vũ thần sử tinh thiên môn thôi hiểu pháp hành nhân trong pháp kinh ly biệt cung tiễn hề tại yêu thế noa hề biệt quyết bạch chung đã gặp cuốn ngâm này trên tay nguyễn khảng khi ra đi nàng gõ lời xin mang theo nàng mê mải đọc nó ôm nó dọc ngực không rời suốt cuộc hành trình Bạch Dung đã đi ít lâu, Bạch Dĩ cũng lại tạ Đại Thần Nguyễn Khản để khởi hành về phương Nam. Xong bởi lòng đặng tiểu yêu thương, nên càng đi xa khỏi Thăng Long, chàng càng cảm thấy hụt hẫn. Chàng dành cả nửa ngày, có khi cả ngày trời, ở nơi quan vắng tiêu sơ để tưởng nhớ kinh kỳ. Mà những nơi chàng đi qua, đều chẳng có mấy bóng người, chỉ có những lưỡi tre dày rắp kính lối vào thôn làng. Đang mùa hạn hán, cỏ bóc cháy dưới chân nàng, tinh anh thể phách của chúng siêu quá vào không gian nhập nhòa trước mắt chàng. Chàng bỏ lối đi trên những dòng sông, chàng không muốn ra cửa bể, chàng muốn vào dùng đất phương Nam phì nhiêu, nắng lắm, mưa nhiều, lại chẳng có những kỷ niệm quấy rầy chàng. Mang tấm thân đi xuyên qua các bụi, chàng không nản lòng bởi gian khổ đó khác, mà bị dày dò bởi những điều trông thấy trên đường. Quá công thực tài tình đã sắp xếp cho bước đường bạch dĩ ngày càng dấn sâu vào cô đơn. Chàng nhìn những lá giông đỏ rực trên cao mà nhớ đến màu áo của bạch dung. Chàng nhìn những cái hố khắp gỡn giữa đường mà nghĩ đến xe ngựa mang theo bạch dung đã lăn bánh qua. Biết đâu trong những xác ngựa kia có ngựa của nàng dài những chiếc hài có hài nàng mang. Gió vét của sự chết chóc còn ở đây. Nếu nàng đã chôn thân ở một nơi nào trên đường dạng dặm, thì điều đó đã cứu rỗi cho một kiếp hồng gian. Nhưng nếu nàng vẫn còn sống, và đã đi qua những chốn này, thì thật đau đớn lòng chàng. Nàng như dòng nước mát đã trôi xa mất, để lại khô khát cho chàng, thời gian bỗng chốc đã quá minh mông, khiến chàng kiệt sức. Chàng thèm một không gian rõ hẹp và thân thuộc, nơi đó chàng không phải đối mặt với thế giới này. Chàng giỡn sống nước Tây Hồ. Với những vòng tròn đồng tâm đều đặn Hình ảnh ấy Chính là hiểu biết của dạng Pháp Không bao giờ thay đổi Dù vật khuấy động là một mái chèo Một con người hay một chiếc lá Chàng nhớ tiếng hát nơi hành cung chùa Trấn Quốc Mà nhớ câu thơ của Bạch Cư Dị Thử thời vô thanh thắng hữu thanh Chàng nhớ canh già tập hát ở giáo phường Cổ Tâm Nơi chàng được sinh ra Và nhớ đấy đàn trống không của chiếc vô đề cầm vô danh ở đó, chàng nhớ căn nhà nhỏ giữa khu vườn rộng của mình, và nhớ ngôi nhà của ông ngoại nằm bên cạnh dũng nước chảy nhầm như suối. Không khí chàng hít thở ở những nơi ấy, chưa hề làm chàng ngạc thở, đau thắt tim gan như ở đây. Những nhịp pháp đều như trông ngọc xa xuống mâm đồng đã chấn bạc, những tiếng trống trầu đã tan khỏi lòng chàng. Lần thứ nhất trong đời chàng nghĩ, thế gian này vốn sinh ra cho những thứ khác, chứ không dành cho âm nhạc. Những sớm những chiều trôi đi vào một sự lãng quên phi lý, cây lá không hề được nấu nương dưới một ngọn gió mát lành nào, trơ trơ như đá mông sông. Chàng làm gì trong những lúc dừng bước trên đường thiên lý? Chàng không thể nào nhớ nổi chàng ăn uống những gì để sống qua những ngày đó khắc ấy. Chàng cũng không thể nghĩ ra, có lẽ chàng đã chìm đắm trong những suy tưởng và mộng mị, và đi loanh quanh cho đến lúc tìm ra cái nơi mình đã đi qua. Có lẽ chàng đã đứng bất động ở chốn quan vô, nhìn bầu trời xanh thâm thẳm trên cao, và để tâm hồn mình bay lượng như những cánh diều. Có lẽ chàng nhớ đến một điệu đàn, đạp gian trong tâm trí chàng từ lâu, và si mê đắm đuối và âu yến nhẹ ngào chàng tưởng như được thấy bạch dung đang hát trước mặt mình rực rỡ đến chói lòa Như thể nàng chưa bao giờ thuộc về kẻ khác, như thể nàng chưa từng rời khỏi giáo phường cổ tâm, chẳng hờn ghen với những sợi tóc mai tươi mát của nàng. Cứ như thế mà hết một ngày, hết một đời. Nhưng mà trên trời, dưới đất, bốn bề chẳng có ai ngoài chàng cả. lấy ai nhắc cho chàng nhớ về những ngày đã qua? Ngoài chàng ra. Ý nghĩ ngây thơ làm chàng xúc động, trên đời này nếu không có chàng thì ai sẽ nhớ đến Bạch Dung. Chẳng bao lâu sau, chàng nhận ra mình đã lạc đường. Trong tay chàng, không có lấy một tấm bản đồ và chàng chẳng hề có ý niệm nào về phương hướng trong đầu. Đây là lần thứ nhất chàng đã đi khỏi Thăng Long. Trong đầu chàng cứ loanh quanh một suy nghĩ về phương Nam rực rỡ yên bình. Chàng phải đến đó và chàng đã xếp tư đàn để ra đi. Lúc nào chàng cũng nghĩ đến ý định của mình, càng ngày chàng càng chấn sâu vào vô giọng, đối khát và mệt lã. Đêm gối đầu lên tay nải, che sương dưới gốc cây và chỉ nghe những con chuột đói bứt rứt cắn chân mình. Một tình thương vô bờ lại tràn vào lòng chàng, những con chuột nhỏ bé chui rút trong tâm tối. Chúng cũng cần một sinh mệnh như chàng, chân chàng đầy cát bụi, cũng giống như lũ chuột kia. Cuộc sống bám sát giờ mặt đất qua những đôi chân đào bới bò chạy không bao giờ rời. Một ngày kia, Bạch Diễn dừng ra sông Tô ăn lượng nợ khiết chân mình. đưa Bạch Dung đi khoảng nửa tháng thì tới trấn Nghệ An. Hồng Lĩnh hầu đã có tính toán trước nên ông làm một tờ lệnh giả người của chúa cho người Trâm Phúc mang theo, nên họ được nghỉ đêm tại dịch trạm, lại được hướng dẫn đường đi nước bước nên không bị nguy hiểm. Mặc dù lúc ấy, nặng lục lâm thảo khấu, nhan nhãn khắp núi rừng châu Diễm, châu Quang. Trấn Nghệ An thời ấy hầu như bỏ trống, từ năm Giáp Ngọ năm 1774 Diệp quận công Hoàng Ngũ Phúc phụng mệnh chúa kéo quân và đánh chặt cỏ, quy thế lẫy lần. Khi dập yên được xứ thuận quá, thì diệp quận công qua đời. Chúa Trịnh Sâm đã giao luôn cho quy quận công Hoàng Đình Bảo, quản lĩnh số quân cả quận diệp, và cho làm trấn thủ nghệ an. Quy quận công đã tiêu diệt bọn trộm cướp, trấn hát cường hào, ngăn chặn việc kiện cáo, làm cho đời sống trong dân chúng trở nên thịnh dưỡng. Dưới chướng Huy Quận Công có những chức liêu thuộc, toàn thu dụng người tài. Thế là trong triều chính có nhiều kẻ ồn ào, đồn đằng, quận Huy chuẩn bị làm phản. chúa trình xăm mật chỉ cho Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn kháng và Hân Quận Công Nguyễn định bằng cách giết quy Quận Công. Xong giờ vợ Quận Huy là công chúa mà được báo cho tin này. quy Quận Công sợ hãi, dân thư xin về triều đội chúi cho phép ngay. từ đó, quy quận công đổi tên là hoàng tố lý. một thân một mình yếu thế chữa kinh đô trường an, ông liền đem danh dinh thự cũ của diệp quận công cho dương tử trình cán. lúc ấy mới đầy tuổi để lấy thanh thế. lúc vào làm trấn thủ nghệ an, quận quy dùng hữu chỉnh làm hữu thanh quân, thường giao cho hữu chỉnh luyện quân chống giặc biển. khi quy quận công trở về triều chàng được đổi sang cai quản đội tiền trung đi tuần ở biển. rồi ít lâu sau chàng trở về trong coi cơ tiền ninh ở trấn nghệ an. đất này giống là quê hương của Hủ chỉnh nên chàng dùng dễ như con chim ưng, tự đặt tên hiệu cho mình là bằng lĩnh hầu. ngày đêm bu đồ việc lớn. còn việc bị du giả ăn cắp ngân khố, bị tống một tra khảo chết đi sống lại đối với chàng lại là chuyện nhỏ khi da thịt đã lành lặng chức vị được phục hồi chàng niêm dịch kế hoạch cho tương lai của mình trấn quảng nam giáp với thuận hóa ngày trước chúa tây sơn đã tạm dập phẩm tỏ ý thuận theo diệp quận công lúc này còn sống hữu chỉnh đã từng làm sứ giả qua lại trấn quảng nam đến nay chúa tây sơn đã tự xưng vua thái đức đánh tiếng chiêu dụ chàng nhưng ý chàng chưa quyết vì vậy Khi người của Nguyễn Khẳng đến nơi xin gặp thì Hủ Chỉnh thấy sức bất ngờ. Nguyễn Khẳng cũng đã từng đi đánh phương Nam, từng đóng quân tại Nghệ An, hà cớ gì đang ở yên bên cung quyết, ông ta lại cho người vào đây. Khi người của Nguyễn Khẳng trình bày việc hỗ tống một đào đương tên là Bạch Dung và xin từ biệt trở về Thăng Long, thì Hữu Chỉnh cảnh giác ngay, chàng lấy cớ bày yến tiệt lưu họ lại trong quân cơ của mình. Bạch Dung chờ đợi trong trại. Hải quân của Nguyễn Hữu Chỉnh hơn một ngày trời mà không được gặp chàng. Suốt một đêm tức trắng trong con buồn nọng gió, nàng mới giật mình nghĩ ra chàng đã xa nàng gần tám năm trời, tuổi nàng đã gần ba mươi, mười năm xuân sắc nhất đời nàng, đã qua đi lúc nào không biết. Khi mặt trời chưa đên khỏi mặt biển sáng ngắt tỏa muôn sắc màu xuống trần gian, thì đoàn thuyền tuần tiểu trở về. Nguyễn Hữu Chỉnh đi thẳng vào doanh trại, đến trước phòng của Bạch Dung, nhưng không vào. Qua ô cửa sổ to bằng hai bàn tay, chàng thấy nàng đang ngồi cuộc bên tấm dáng kê làm trường. Có lẽ là đang ngủ. Hữu Chỉnh soi mối, nhìn hai bàn tay đang co ro thu vào ngực của Bạch Dung, lại chăm chú nhìn dáng người mảnh mai của nàng, chàng lắc đầu một mình. Chợ có một con chim đập cánh bay chút ra ngoài, Bạch Dung bừng tỉnh nhất. Đặng ngư ngát nhìn ra và thấy một người đang đi nhanh khỏi ô cửa. Hữu Chỉnh, chàng đó sao? Đặng vưu bừng cất tiếng, nhưng không thể khiến chàng dừng lại. Trong phút chốc người ấy đã mất hút khỏi hành lang trên trại bụi mù. Mình có mơ hay không? Hay chỉ là mơ thôi? À, chàng đang tuần tiểu ngoài biển khơi, chắc là chưa trở về mà. Không thể nào, mọi sự lại dễ dàng như vậy. Trong tiếng gian động khôn vui của biển cả, hữu chỉnh chật như thấy một khúc hát mơ hồ nhiều năm về trước. Trong đó, bóng dáng người ca nữ cứ hiển hiện trong làng ánh sáng rực rỡ như một cánh chim biển, chấp chới kỳ lạ. Lúc ngồi ăn, chàng cũng nhớ đến. Lúc ngồi bàn luận công việc với bọn tùy tùng, chàng cũng nhớ đến. Cả lúc ngủ chập chần trong buổi trưa nắng nồng, chàng cũng nhớ đến. Hấp thoáng bốn nước hồ Tây chập chờn trong ký ức, khiến chàng thèm nhớ khôn nguôi. Nơi ấy có những cung điện đền đài, những diện tàn thư, những người kẻ chợ Chàng nhớ đến những nếp áo triều quan, những bộ ấn thư. Những hình ảnh ấy sống dậy trong lòng chàng như thế chưa bao giờ xa rời chàng cả. Chàng xích nửa quay lại căng buồn của Bạch Dung một lần nữa. Nhưng để làm gì? Lý trí căng chàng lại. Bởi chàng biết một tiếng hát không thể mang đến cho chàng những điều chẳng khác khao mong ước. Khi đã sắp đặt xong xuôi, đêm hôm ấy huỷ chỉnh cho người mời bạch dung đến, chàng đang ngồi chờ sẵn với chiếc trống ngũ bộ trong tay. Trong khi ngồi nghe nàng hát đêm hôm ấy, ý nghĩ đó lại chợt quay về với hủy chỉnh giữa muôn vàng trảm xúc lân lân. Nàng hát cho chàng ghi khúc năm của người chinh phủ, khúc năm vốn đi cùng nàng suốt cuộc hành trình vừa rồi. Cứ ngỡ đó chính là câu chuyện cuộc đời mình, hủy chỉnh nghẹn ngào muốn khóc. Nàng đúng là hồng gian tri kỷ của ta, nhưng tha ngôi, ta chẳng thể là một kẻ chinh phu như nàng tin tưởng. Những kẻ tùy tùn ngồi nghe hát sau lưng chàng cũng thẩn thờ đau khổ, chàng ghi những tiếng thở dài của họ và chật hiểu sức mạnh của tiếng hát lớn đến chừng nào. Nhưng mười mấy người ngồi đây, có ai nghe mà hiểu được thế sự đang lung nấu như thế nào không? Riêng chàng, chàng cảm thấy hơi sức đau khổ, thế nên khi đêm hát đã tàn, chàng đã giữ bịch dung lại để giải bày. Ước gì. Ta có thể viết được khúc ngâm của người chinh phu cho nàng phổ vào khúc ấy. Nàng có biết trái tim ta đau đớn khi nghe nàng ngâm? Nào ai mạc mặt? Nào ai gọi hồn? Nàng đang gọi hồn ta đó nàng có biết không? Câu nói ấy khiến Bạch Dung đang sụt sùi phải im mặt, vàng ngỉ nhìn hủy chỉnh hồi lâu, rồi nàng lại bật khóc. Lúc ra đi tiếp chỉ nghĩ đến xác thân chàng bị đau đớn dày dò. Chẳng ngờ lại làm cho tinh thần của chàng cay cực. Tiếp thuộc khúc ngâm ấy làm gì? Ngâm nó lên để làm gì? Không, nàng không có lỗi gì cả. Cuộc đời ta trống rộng đến thế nào, nếu không có nàng? tiếc rằng nàng chỉ là một người ca nữ, không thể suốt đời trông chờ cho một kẻ gia gựa bộc thay như ta. Không thể như thế được. Bạch Trung bỗng lớn tiếng giận dữ. Tiếp đã từ Tràng An vào đến Nghệ An để tìm chàng Vậy thì không có điều gì mà Tiếp không làm được. Bạch Dung chưa nói dứt lời, Hữu Chỉnh đã ôm tròn lấy nàng, giữ chặt đầu nàng trên ngực mình, không rời ra nữa. Những hành chi mật thiết giữa hai con người lại diễn ra mà không có lý lẽ nào cả ngăn. Như một đêm 7-8 năm về trước, Hữu Chỉnh đã đoán đúng, nàng an tâm và mãn nguyện dầu rằng sóng gió thép gào suốt đêm trên mặt biển, dăng đến tay hai người không thôi, nhưng chàng... Chàng đã hiểu một cách rõ ràng và dứt khoát rằng, tiếng hát và tình yêu của nàng trở nên nguy hiểm đối với chàng biết chừng nào. Cuộc đời chàng đã gặp gỡ bao nhiêu người ca nữ, chàng cũng không nhớ nữa, nhưng Bạch Dung, nàng có thể lấy cả hồn dí của chàng. Nàng không thể yêu ta đến thế. Bạch Dung ơi, ta sẽ giết nàng mất thôi, bởi vì ta say mê nàng mà không bao giờ có được nàng. Nàng cất công đi ngạc giọng vì ta để làm gì, thì ta sẽ chỉ để cho nàng tay trắng mà trở về. Cơn đau đớn tận cùng thân xác cho kịp tan đi, thì những lời nói của Hủ Chỉnh như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim nàng, không kịp hiểu gì cả, nhưng những câu nói độc ác kia cũng đủ sức mạnh làm cho nàng chết ngất. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên sập cổ, còn Hủ Chỉnh lại quỳ dưới đất, hai tay chàng ôm lấy một bàn tay của nàng không rời. Nàng hỏi về những vết thương, những đòn tra khảo trên người chàng. Nhưng chàng lắc đầu, ngọc ngừng mãi, cuối cùng chàng mới cất tiếng, khuyên nàng hãy trở về Thăng Long. Chàng đã có vợ con, và đang theo đuổi sự nghiệp của một viên tướng thủy binh không thể cứu mang nàng được. Bạch Dung Ở Thăng Long, mọi điều đều khác. Các công hầu thanh tước, thậm chí vua chúa đã có thể tiếp xuất thân từ ca nữ. Nhưng ở đây, Cuộc sống quá khó khăn khắc nghiệt, gia phong nhà ta không cho phép ta lấy một đào hát, bất luận người ấy tài sắc như nàng. Dẫu sao ta đã được an ủi, vì đời ta được nàng đoái thương tới. số mệnh đã cho ta và nàng gặp nhau, nhưng lại không xe tơ kết tóc được cùng nhau. nghĩ thật ta không vướng vật gì, ta sẽ tung cánh như chim trời và bay hảy cùng nàng. Nhưng thôi, nói điều ấy làm chi, ta đâu thể làm khác được. Ta chỉ biết cam lòng chịu biến thất tính với nàng mà thôi, cho đến khi công thành danh toại, biết đâu. vị tân lang, cuộc chia ly diễn ra chấm dứt. Chẳng có nước mắt, chẳng có đàn hát điển đưa, Nguyễn Ngũ Chỉnh đã chuẩn bị mấy xe tạm dịch cùng lụa là châu báu, phần dành cho nàng, phần gửi tặng cho Huy quận Công, Hoàng Tố Lý và Hồng Ninh hầu Nguyễn Khảng để tạ ơn và cưu mang nàng, chàng nói: "Để nàng ra đi như thế này, lòng ta hổ thẹn vô cùng, nhưng biết làm thế nào, khi trời chẳng chiều người, nàng trở về Thăng Long coi như đã yên phần nàng, còn ta dầu giải biển cả, chẳng biết nay mai ra sao. Thôi thì cho ta gửi nỗi lòng của ta vào tiếng hát của nàng, nhờ nàng rõ một giọt nước mắt nhớ thương kinh kỳ tráng lệ thay ta. Nàng theo ta không phải là cách hay gắn bó cuộc đời với ta, thì thiệt cặp ta của nàng phải mai một. Bạch Dung lặng lẽ gật đầu, nàng đang thầm nhớ về một Nguyễn Hữu Chỉnh của buổi đầu gặp gỡ. Hình ảnh của chàng lòng lọng trên cao, trùng phủ con người đang ở trước mặt nàng, con người mới hôm qua nữ trị trọng diện cõi lòng nàng, mà bây giờ cách xa vời vợi. Nàng hãy giắng dở dịnh, khi không có ta bên cạnh, xin ông Tổ bà Tổ Bạch Huê phù trì cho nàng. Nếu nàng có cần gì, thì hãy tới gặp huy quật công, người sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của nàng đâu, bởi vì ta đã gửi thư cho người rồi, người là chủ tướng của ta. Cũng là cười cha thứ hai của ta trên cõi đời này. như bây giờ xa xôi cách trở. May nhật có nàng. Hay hãy cứ thay ta, trao tặng vật cho người, Gặp gỡ người. Thế là ta yên tâm lắm rồi. Nói với nàng, Nhưng mắt chàng cứ nhìn ra biển, Nơi những cột buồn đông đưa giữa trời, Vì sao chẳng tránh ánh mắt của nàng, Mà nàng thì cứ giỏi theo chàng, Không thể rời xa. nhấn nhũ xong vài câu, Hữu Chỉnh đích thân dìu nàng lên xe ngựa, trước mặt lính canh và những người nguyễn Khảng cử đi, con ngựa cứ dùng dần, cúi đầu ngó xuống đất, dậm dậm gió. Chính Hữu Chỉnh phải ra rồi thuốc ngựa lên đường. Ngựa chạy ào đi, tấm rèm kiệu đã khép lại, thế là hết, chỉ còn các bụi đường xa vô giọng với nàng mà thôi, Bạch Dung ngồi sững, đôi mắt trở nên cứng đờ như gỗ. Chợt chiếc lâu ngựa của Hủ Chỉnh chọc dầu rèm kiệu, chàng đã lên ngựa chạy theo đoàn người. Nhìn thấy con mắt của chàng, Bạch Dung liền trở lên tươi tỉnh, nằm dán rèm lên cao, Hủ Chỉnh liền nắm lấy tay nàng. Bạch Dung, xin nàng được quán giận ta, hãy gắng gắng gõ nghiệp cầm ca. Nhất định sẽ có một ngày ta được trở về Thăng Long. chịu ơi vưa mốc của bề trên đã được nghe nàng hát, nhất định nàng phải hát cho ta nghe. Để buộc đắp nỗi nhớ thương có một kẻ tịch nhân yếm thế. Bạch Dung ngồi lặng đi, đôi mắt nhìn chàng không rời, nhưng muốn đi lại tất cả hình dáng chàng. Cuối cùng, chàng mới nói cái điều nàng mong muốn nhất, nàng hiểu điều ấy hơn ai hết, hơn cả chính nàng, nhưng cũng chính những lời lẽ ấy khiến lòng nàng tan nát một lần nữa. Biết đến bao giờ, chàng mới dừng gót giang hồ, rủ bỏ án công danh mà trở về chứ bóng cả thanh Long. Ôi, ta bụi gầm nàng, biết bao. Ta thật là tồi tệ, thật đáng khinh. Bạch Dung, nàng có khinh ghét ta không? Có oán giận ta không? Cái đầu của nàng, đôi mắt của nàng, bàn tay của nàng, Hủ Chỉnh buông tay, nhưng chàng vẫn đi theo đoàn người ngựa. Không, ý chàng chẳng hề thay đổi, lòng chàng đối với nàng cũng chẳng hai năm rõ mười là gì. Đầu chiếc rôi ngựa, chật lướt tức quanh nàng. nó như bàn tay của Hữu Chỉnh, Dê chú khắp thân thể nàng Bạch Dung rung lên vì hành động quái Quăm kỳ lạ ấy Nhưng nàng cứ ngồi yên Để được nhìn thấy chàng Mọi người xung quanh chẳng ai biết họ đang làm gì Và Bạch Dung cũng mặc kệ Nhưng chỉ một lát sau Hủ chỉnh nói Đến địa trường rồi, ta về thôi Và thu rồi lại Bất giác Bạch Dung trồn người lên Giật lấy cây roi ôm siết vào lòng Khi đoàn người lọc vào ổ mai phục Bạch Dung vẫn không rời cây roi của Hủ Chính. Một đám người bịt mặt chăn lưới bắt gọn đoàn người ngựa, trói tất cả lại. Chúng tóm lấy Bạch Dung, lôi đàn ra khỏi xe, mà nàng vẫn còn gơ ngác, mặt đầy nước mắt. Xung quanh nàng, những người hộ tống đã bị chúng dùng dao đâm chết. À, con hát ấy đây rồi. He he he, làm gì nó đây, làm gì nó đây? Lấy cây roi này đã, rồi cắt cổ nó luôn. ị người đẹp thế này tao không có nở đó là mật lệnh nghe mấy câu đối thoại này bạch trung ngờ ngần hiểu ra sự thật nàng bằng hoàng cực độ sự ghi tởm còn lớn hơn cả cái chết nàng cứ nhìn bọn cướp chăm chầm, những kẻ bịch mặt ấy để tìm một người nào đó quen nhưng chẳng có dấu hiệu gì ngoài những đôi mắt đầy sát khí những người bị giết có người vẫn còn kêu cứu nhưng bọn giết người chẳng bận tâm nữa Tất cả bọn chúng chứng đến xung quanh nàng như chuẩn bị một trò đồi bại. Không, không, không được đến gần ta. Bạch Dung mỏng thét lên trong một cơn điên dại, nhưng trí hốc nàng trở nên tỉnh táo là thường. Nàng sẽ chết, nàng sẽ phải chết trước khi bọn chúng chạm đến người nàng. Nàng Dung rôi lên, vấp vào mặt tên cướp, đang khóa tay nàng. Đầu rôi bịch bạc, dắn trúng một con mắt hắn, khiến hắn kêu rú lên thi thảm. Nhưng những bàn tay đẫm máu kia vẫn sấm vào nàng, không hiểu sao nàng gọi tên bạch dĩ. Bạch dĩ ơi, anh bạch dĩ cứu em! Đất trời trao đảo tối sầm xung quanh, bỗng một, rồi hai ba tên ngã sập xuống chân nàng. Lưng chúng dính những mũi tên to tướng, một đám người mặc áo gai, lưng thắt dây rừng lao dút tới. Bằng mấy thế giỏ đánh ngã những tên còn lại, có tiếng hỏi. Quang binh hả? Có biết chúng ông là ai không? Lục Lâm Hảo Hán trưởng tấn đây nè! Trưởng tấn, trưởng tấn! Bọn người bịt mặt nhớ nhát bỏ chạy. Một cảnh tường hỗn loạn diễn ra giữa rừng, xác người đổ xuống như thân cây chuối bị đốn ngã. Chưa đầy một cách, khu rừng trở nên yên lặng, một tên cướp đến gần, dùng mũi giày lật bạch dung lên như thể đang xem sát một con thỏ chết. Nó còn sống, nhưng đã chết ngất rồi! Để xem coi nó có đẹp không Thôi trưởng tấn Nó đẹp lắm Y phục sang trọng Trăm cài ngọc dắt Không biết gì có gì Mà lại đi qua đây trưởng tấn Đúng là điểm ứng với quẻ báo đềm hoà Sợ có mấy xe lụa là trao báo Hãy quay bàn cho ta vui dày với người đẹp gan gan này <cười> Tiếng cười như lệnh giỡn ấy khiến mịch dung dần tỉnh lại Nàng nghe có tiếng can ngăn Ở đây nguy hiểm lắm Quan binh có thể trở lại phục thù, xin trưởng tấn cho quay về trại đi. Không, ta không sợ gì hết. Đứa nào làm lỡ mất hứng thú của ta, kiếm tại chống. Giá giá. Tiếng dinh dạ đồng loạt vang lên, rồi lập tức có tiếng gió ngựa chạy rầm đập xung quanh. Bạch Dung nhổm dậy, thấy những xe lừa lại châu báu bị đập dỡ mỗi tên đứng cầm một đầu tấm lụa, thả rút lụa xuống đất cho ngựa chạy vòng quanh chỗ nàng ngồi. Những tấm lũa đang chéo nhau, chẳng mấy chốc đã làm nên một khoảng đất rực rỡ nhiều màu. Bạch Dung cố nhớ người lên nữa, nhưng rồi nàng lại quỷ người xuống, ngay khi bắt nàng chạm phải tới một đàn ông thấp nhỏ, mặt đanh như thổi sắc, râu tóc sồn xàm. Thế nàng tỉnh dậy, hắn ta đọc một tay lên lưng nàng, khiến nàng trung bắn lên. Quay mày đi, nhìn lên, nhìn lên! Hắn quát cáo một cách nóng nảy, dội dàng, trong lúc những tên lục tập, cưới trên lưng ngựa, dùng lụa quấn quanh những gốc cây thành một chu vi lớn ngang khu vườn của giáo phường cổ tâm. Những tấm lụa thơm mát, sống dầu nhau, hết lớp này đến lớp khác, hết tấm này nối tấm khác, tạo thành cảnh tượng có một không hai trong đời nàng. Những cây xác đã bị đẩy lùi ra ngoài bức màn rực rỡ, lụa lan tràn khắp mặt đất, chảy quanh những gốc cây già khẳng khiu già cỗi, bầu trời âm u xám xịt chính ngựa gian báo hiệu một lễ tế tàn bạo và mang giả, người được gọi là trưởng tấn, dùng dòng rôi ngựa kéo và chung dậy. Cô được tiệt sắc giai nhân, hãy tỉnh dậy hầu hạ ta nào! Nàng giật lấy chiếc roi bịt bạc, vì đó là của Nguyễn Hữu Chỉnh, sau đó nàng lùi lại, tìm một thân cây để tự dẫn. Lụa quấn chân nàng, khiến nàng dấp ngã. Hê <cười> hê, mày không thoát khỏi tay ta đâu, người ngọc ngà, hãy ngoan ngoãn dịu hiền đối ta, ta sẽ chẳng tiếc điều gì đối với cười đâu. Bạch Dung đứng lên, nàng chạy, chững tấn như con báo săn mồi, chờm dờm đi sớ lưng nàng, chân nàng lại lọt giữa những tấm lụa, nàng giáp ngã. Hê <cười> cứ chạy đi, chạy đi đi, ta thích ngắm nhìn vẻ hốt hoảng sợ hãi của người lắm, hê hê ta không ngờ kể hôm nay ta lại được đùa vui thỏa thích giữa cái rừng này. Bạch Dung cuốn cuồng chạy trốn, nhưng càng chạy nàng càng dấp ngã. Chưởng tấn đã đứng chắn ngay bên vai nàng, bằng chân hắn tanh nồng một thứ mùi pha trộn giữa máu và những thứ dơ bẩn khác. bước màn lửa xung quanh trung lên bần bật, những tấm lửa da đập vào nhau thành những tiếng rất lạ tai. Cây lá ngã nghiêng nghe đến rợn người. Chiếm ngựa hí lạc gian lên rõ dần, gió ngựa đập dồn, quảng hốt, bạch dung mềm nhũng như một bông hoa héo trong tay trưởng tấn. Nguyệt rồi, nguyệt rồi, nguyệt rồi, thưa thưa thưa trưởng tấn, có lọc phái. mặt kệ, hắn ngồi phục xuống đất, khi ấy gió bắt đầu bứt tung những tấm lụa, xé toạt chúng ra khỏi thân cây, dứt đứt rồi ném chúng lên không trung. Gió ném cát bụi vào giữa dòng xoáy, đổ ào ào dư trúc cúm người Trững Tấn và Bạch Dung. Cành cây dẫy nhào lộn trên không, rơi sầm sập xuống đầu họ. Những tấm đũa trải dưới đất sập phòng như lằn áo người đàn bà trong cơn sinh nở, vui lấp đinh nàng. Trững Tấn thở phì phì, trích lên trong cuốn họng. Trời phạt ta, trời phạt ta. Sau một thoáng màn hoang tiếc núi, hắn tung mình lên một con ngựa. Rồi cùng đoàn tùy tùng phóng chạy như bay. Những làng qua Bạch dĩ đã đến tận giáp đại Chờ một ngày cuối đông Thực ra chàng không có chủ định đến đây Tiền lưng đã cạn dần Bước chân chàng trở nên vô định Đi qua những ngõ xóm vắng tanh Chàng đã lạc vào nơi trú ngủ Của những người hành khách Mỗi gốc cây là một mái lều lực sụp Siêu dẹo cao không quá đầu người Mưa phùn tái tê Và đón tiếp chàng Là thứ tiếng tru của cả bầy chó đói Chợt bạch dĩ nghe tiếng khóc Đúng hơn là tiếng kêu thét của trẻ con. Tò mò, chàng dừng lại nghe ngóng, mặc dù bản thân chàng đang khổ sở, chịu cảnh đông tàn. Hình dư trong căn lều nơi sau đưng chàng, có những đứa trẻ đang kêu khóc gian sinh ai đó. Tuy tiếng khóc còn non nớt, nhưng nghe ra cũng nỉ non ai quán, kéo dài lê thê không có hồi kết thúc. Khúc hát của những người hành khất, chàng lẩm mẩm và troan bước đi. Bởi nỗi ái ngại chập những đứa trẻ ăn xin nơi đầu đường cuối chợ. Nhưng chợ có tiếng kêu thất thanh cùng tiếng đập phá dữ dội, căn lèo trung rẫy rợp dỡ tung ra. Bày ra trời đất một cánh tượng thương tâm, một tấm chiếu đất nằm lù lù dưới đất. Hai bên là hai đứa bé trên dưới mười tuổi, người bé trót, gần như đang trần truồng trong mưa. Chúng quỳ gối, khúng đúng, hãi sợ, nhìn hai gã đàn ông đang lần tìm trên vết nát xem các vật gì đáng giá không? nhìn những bàn tay thô bạo kéo giật máy lá, hai đứa trẻ giật mình thon thót, nhưng không còn dám khóc, không còn dám giang xin nữa. Bạch dĩ đã hiểu ra, chàng rời gốc cây bằng sơ sát lá, tiến về chiếc liều thách nát. Hai chở đàn ông gần tay lùn sụp, trố mắt nhìn chàng. Hai đứa trẻ cũng thôi sụp sịch, ngước nhìn từng cử động của chàng khi đang đến gần. Cuối cùng chúng đứng cả dậy, chạy đến ôm chàng và reo lên. ông ơi, xin ông cứu chúng con. hai tấm thân bé nhỏ, tanh nồng bấu chặt lấy bịch dĩ, bằng sự cảm nhận của một con người tài hoa, từng trải, chàng hiểu ra ngay chúng đang trung lên chịu đói, bụng chúng hực lên, từng cơn và sự đói khác còn mạnh hơn cả cái lạnh và sự sợ hãi. chàng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn hai đứa bé chạm ngón tay vào đôi má kỳ gò yem nhút của chúng như để an ủi. Những đôi mắt trẻ thơ sáng trực lên niềm hy vọng, nhưng chẳng không biết cứu chúng bằng cách nào. Hai đứa mày xê ra. Là cho em. Chúng đến đây để làm gì? Bạch Chỉ đứng thẳng lên, hai đứa bé lại càng kỳ chặt lấy chàng hơn. Xin ông cứu chúng con. Bạch Chỉ chậm chạp cất tiếng, nhưng không phải chàng e sợ hai gã đàn ông danh tộc với nhau. Bạch Chỉ ngẩng người Chẳng ái ngại, nhìn khung cảnh càng lúc càng thê lương của một buổi chiều đông, hai đứa trẻ nghe nhắc đến chị mình, nhìn giật giả, điên dại. Chị ơi là chị! Chị ơi! Chợt có bốn người đổ quỵ ngay trước cửa lều một người con gái áo quần rách trưới, chiếc khăn tan tội trên đầu, giấy đầy bùn đất, chứng tỏ cô ta đã ngã lăn ra đất trên đường về nhà. Hai giả xuất sinh mắt sáng lên, vợ lôi cô gái sần sợp vào, đánh tát thật lực để cô ta hồi tỉnh. Chị ơi, chị ơi, ê, nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại rồi. Sao sao? cô bán mình được không? Trời ơi, bán được nhiêu? Có đủ trả cho chúng ông không à? Cô gái mở mắt ra, đờ đẫn nhìn chung quanh, song dường như dư không thấy gì cả. Rồi lặng lẽ lắc đầu. Bạch Dĩ lôi hai đứa bé, đúng hơn là lết đến gần, bởi cả hai cố sức trì điếu chàng không buông. Chàng nhận ra cô gái này quá xấu. Lại cũng bụng ổng, đít beo chẳng khác gì hai đứa em trai, chắc chẳng ai dạy dột mua cô ta về để phục dự hoặc là chôn cất. Không có hả? Thế định chạy làng hả? Không nói lôi thôi, đưa nó ra định làng. Khoan! Các ông đưa cô ấy đi đâu? Ra định làng do phán xử. Phán xử cái gì? Ở làng hành khất mà cũng có định làng sao? Cũng có phán xử sao Chuyện... Cái, cái thằng hiếu xử này Chúng ông tha cho mày một trận đòn Liệu hồ mà cốt đi Đừng có dây Mà dây chuyện Lại nợ chúng không Nghe không Một bàn tay đẩy ngợp chàng ra Bà chỉ chọc lấy bàn tay ấy Mắt long lên giận dữ Rồi chàng nguôi lại ngay Từ tốn Đẩy cái tay ấy ra Gia đình này Nợ chúng mày bao nhiêu Mà chúng mày nữa hành hại người ta như vậy Mày hỏi là làm cái gì Một cái mặt danh lên thì muốn cánh nợ thay chắc phải bao nhiêu tiền năm <cười> quan tiền thêm tiền trong cất là bốn quan vậy chi chính quan tiền bạch diễm mở tay nãi lục tiền từng xu từng chín tất tật còn hơn bốn quan tiền chẳng đưa hết cho bọn chúng còn thiếu chẳng đưa luôn cây đàn của mình <cười> cả hai giả mặt nhỏ đều cười chán lên Chàng ngạc nhiên nhìn chúng lăn lộn mà cười, chỉ trỏ cây đàn mà cười, như thế cây đàn làm chúng quá vui vậy, nhưng một lát sau, bạch dĩ chờ hiểu ra, chàng giật lấy cây đàn. Chờ đó, ta sẽ mang tiền về, không thiếu một chinh, nhưng chúng mày phải cho châu ông già ngay. Tội hại người, chúng mày có thể thoát được, nhưng tội bán bổ linh hồn, chúng mày không cách gì trốn được đâu, trời trốn đất gì đó. Bán tiếng đàn của tôi, chỉ lấy một đồng chinh thôi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, xin dừng bước nghe tôi đàn. Chỉ có một đồng chinh thôi. Chàng ngồi xuống dậy đường, cùng với mưa và gió, và buồn đất tanh hôi, và chàng cất giọng hờ, thảm thiết đến nỗi những người ăn mày cũng phải dừng bước. Đêm hôm ấy, chàng mang về cho ba chị em nọ được ba xu. Hy vọng là ngày mai sẽ được nhiều hơn chẳng thì thầm nói trong niềm vui sướng của cả ba chị em, chúng không nói được lời nào, rưng rưng nhìn những đồng tiền đang nằm trong bàn tay người chị. chúng nói nhìn thấy gì không? khi mà bóng đêm đang trùm xuống khắp nhân gian đè nặng lên trái tim bạch dị nỗi đau đớn về tuổi nhục. đây là những đồng tiền của những người ăn xin, họ đã lầm trong đáy túi những đồng tiền đen sỉn, đầy nước mắt chưa sớt lại cho chàng chàng đã kể lễ khóc than vì nỗi trời mưa gió vì nỗi đời lao lung bạch diễn nghe rõ có người khóc sụt sùi và đứng ná đứng mãi nghe chàng đàn hát mỗi lần đồng tiền kẽm rơi xuống tôi nón chàng lại ghi tim đau nhói vừa mừng rỡ vừa xuống sang mừng chỉ có thêm một đồng chinh cứu khổ cứu nạn mà xuống san vì chàng bán trên đàn mình thêm được một chinh như thể chàng đang bán linh hồn của mình đêm ấy Cả bốn con người quay quần quanh thi thể đắp chiếu mà ngủ, rồi cũng hết đêm. Ngày hôm sau Bạch Dĩ ra đi từ sớm, chàng ghen ngóng từ những người hành khách liều mình ra đến phiên chợ, đánh đàn, cho đến khi chợ giảng, tơi nón của chàng cũng nặng những tiền. Khi trời sập tối, mưa dầm giả, thối đất, thối cát, ấy cũng là lúc người cuối cùng trời khỏi chợ, Bạch Dĩ đang nhìn quanh định hướng quay về giáp trại. Thì có tiếng ai gọi chàng? Bạch dĩ! Có phải là anh đó không? Chàng giật nảy mình, dội dàng trốn dậy. Bóng tối giúp chàng lẫn mình rất nhanh. Dây lát sau, chàng đã đứng dưới cây gạo già, bất động, bóng người ấy lướt qua trung đẩy Anh Bạch dĩ! Anh Bạch dĩ! Bạch dân! Đúng là Bạch dân! Tiếng gọi của nàng càng đục. Không hiểu là do xúc động hay là do tuổi tác vì sao càng lỡ đây có một mình dá người đàn trong thật khổ não mỏng manh nhưng không chà không thể xuất hiện chẳng không thể làm gì cả hãy để mặt nàng khi để mặt nàng em chút nắng, có lẽ chàng chỉ cần đánh đàn một ngày nữa là đủ trả món nợ cho ba chị em nhà nọ Nhưng chàng đã không thể quay về giáp trại nữa vì chàng lại gặp mặt bạch dương. Anh bạch dĩ, nàng đứng bên cạnh bạch dĩ, gọi mãi, gọi mãi như để lay tỉnh chàng. Nhưng chàng vẫn lầm lũi ngồi đánh trên những cốt tài hoa, miệng không gớt. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, gần như chàng không nghe thấy gì hết và cố tình để nàng phải bỏ đi. Anh bạch dĩ, anh đỡ những tâm đến thế này sao? Anh đi rồi giáo phường suy sút. Họ bạch nhà ta khốn đốn trăm bề, sao anh không chịu nghe em nói đến một lời? Lại ông đi qua, chàng cúi gục đầu xuống để tiếng đàn thoát lên cao. Lại bà đi lại, ngón tay chàng bật máu. Nhiều người súng lại quanh bạch dĩ và bạch chân. Bởi họ tò mò, không biết người đàn bà xinh đẹp đông Giang xinh gã ăn mày rách nát kia sự gì. Anh Bạch dĩ Xin anh hãy cho em theo anh, chia sẻ kiếp sống nhọc nhằn của anh. Xin ông bà mở lòng từ bi, nhìn kẻ thác sinh là cha mẹ mình, dẫn trẻ khốn cùng làm anh, làm em mình, đón trẻ bồ côi làm con cái mình. Anh Bạch dĩ Bạch chân khóc rồng Nước mắt rơi lã chả, sau cùng nàng quỳ sụp xuống đất, bên cạnh bạch dĩ, và là một điều không ai ngờ được, đó là trút tấm phách tre mà các đạo đương thường dắt ở tắt lưng ra, bắt đầu gõ theo nhịp đàn và hát. Thời mây nhỏ lụy các lầm, mưa bao nhiêu hạt lệ thầm bảy nhiêu, cho hay duyên nợ phải chiều. Thân hình bạch dĩ co quắp lại, nhưng tay chàng dẫn bám lấy phím tơ như thể linh hồn đang bám lấy sinh mệnh trong thời khắc nghiệt ngã nhất. Tiếng hát của bạch dân bị ngọn lửa bi thương thiêu đến tận gốc rễ của âm thanh, chỉ nghe thấy lời mà không có hơi trong trên như tro tàn trong gió. bị ta súng lại cả mấy trăm người tò mò nhìn đôi đào nương kép hát đang thi nhau hành khổ. Người đàn ông cuối gặp người cắm mặt xuống đất mà đàn, người đàn bà ngửa mặt lên trời mà khóc mã đèn đồng ném xuống vô kể, nhưng lần này lòng bạch chỉ đã trở nên dữ dưng. Nhưng chẳng bao lâu sau, đoàn người trả ra một cách dở dã, áo gấm hài nhung lỏng kíp nửa ô, mọi người tản ra nhanh chóng. Bạch chân chưa kịp quằn hồn thì bằng tay một gã công tử đập mạnh Linh gai nàng. Nương tử, hát điệu mỹ nhân cho ta nghe. Từ thổi cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ bạch diễm nghe tên điệu hát nào là mỹ nhân cả. Nhìn gã đàn ông lực lưỡng đứng sừng sững trước mặt, chẳng hiểu rằng cả hai người sắp gặp nạn rồi, nhưng không kịp phán gì. Đã từng bao năm, vào ra lầu phỉ thúy, bạch chỉ thừa sức nhận ra vẻ trát tán dâm đảng ở đôi mắt đỏ đồng độc kia, và vẻ hung bạo độc ác từ khầm râu tu tủa trên chiếc hàm bảnh ra đó. Hắn nói cười ha hả, rồi ngưng ngay lại để giúp dê bóng tóc mai trên má nàng Sự điểu cán thoát ra từ vẻ chăm chú giả tạo quán Bạch Dân vừa quay đi, đường hoàng để lộ cất tiếng. Tôi là gái đã có chồng, xin quan viên chữ kính. Câu nói của Bạch Dân khiến cả công tử sững người lại, mắt đỏ dằn, môi sắm nguét. Phải một giây lâu sau, hắn mới hoàng hồn. À, đứa con hát này giỏi, người dám xin tà chữ kính à thân dương ấm tử người ta mà phải đi kinh người à, đồ chôn chúa lộn chồng, đi đi theo ta về phủ liền. anh bạch dĩ bạch dương cầu cứu nhưng hồn sắc chành trả rời chân không đứng vững nữa. ơ bạch dĩ đây hả? các bạn chức danh của kinh kỳ đây hả? sao lại đến nỗi thân tài mới dại vậy à? lại còn à, cái gì đều bồng nữ sắc nè thưa chào bà. À. Đi, đi đi đi đi đi chỗ khác mà mà, mà đánh đàn đi hát để ta còn kính con đào hát này dài tuần hương lửa thì hắn dốc túi bạc vào cái nón còn để ngựa dưới đất hắn hoàn toàn không say rượu nhưng cơn dục vọng thấp hèn khiến cho hắn say hắn nói bô bô cái con đàn bà này hả chỉ ba cái roi da là mập xuống thế nào chồng của ngươi làm sao mà ngươi lại trốn theo anh bạch dĩ để ta dạy cho ngươi bài học Hãy trói nó, đưa nó về phủ cho ta. Không, tôi không đi đâu hết, tôi không có tội, tôi không có tội. Bạch dân dùng ra, chạy đến nếu lấy tay bạch dĩ, chàng học lên một tiếng đau đớn rồi nói. Hãy để cho cô ấy yên. Tiếng nói của chàng trí nhỏ, nhưng có một quy lực khiến bọn quân hầu dừng ngay lại. Có lẽ bọn chúng lưỡng lượng vì không biết lệnh của chủ nhân có dứt khoát hay không. Ê, tụi bay, đuổi cái thằng ăn mài này đi bắt lấy người đẹp cho ta, chúng mày hiểu chưa? đến lúc ấy, bọn quân hầu mới giữ lấy bạch dân. nè, không được đụng đến tụi ấy. nè, bạch dĩ cũng quát lên, trực cầm cái nón tơi lên, ném mạnh vào bọn hung đồ. những thổi bạc giam vào đầu, vào cổ chúng đau đớn, khiến chúng hăng máu hơn. à, đánh cho thằng ăn mày này đi, tập ra. một trận đòn thù dập lên bạch dĩ, chẳng chống chọi chàng tá xung hủ độc, nhưng đánh bên trái thì bên phải bị đá, đỡ bên dưới thì bên trên bị đấm. Bạch dân khóc rống lên, xin tha mạng cho chàng. Nhưng chỉ sau vài cú đánh trời giáng, Bạch chỉ đành nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh nhân sự.